Thực lực ngươi trước kia cao đến đâu? Không thể nào, ngươi hẳn là một chân thần. Hai tháng trước, ngươi là một chân thần. Vì sao chỉ có thực lực đấu thần thôi? Để ta đoán nhé, tinh linh nữ thần vĩ đại vì đến ma giới làm vài việc. Không thể không tự cầm cố tinh linh thần lực của mình lại. Nói cách khác, lần trước ngươi vừa mới từ ma giới trở về. Thực lực tự nhiên không thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng bây giờ thực lực của ngươi hẳn cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Thực lực đấu thần đỉnh ra ai? Phỏng chừng để cho ngươi nhàn hà 20 ngày nữa ngươi nhất định có thể khôi phục tới thực lực chân thần. Ngươi nói xem, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa không? Ngươi quả nhiên không đơn giản, lại có thể biết được hệ thống vũ lực thần giới. Cho dù ngươi có thể dò xét được thực lực của ta thì sao? Hai tháng trước, thực lực trong tay ngươi có thể nói là rất mạnh. Nhưng các ngươi đến cả cao thủ cấp bậc đấu thần cũng không có lấy một người. Lúc này cho dù là ta chưa khôi phục tới chân thần trung dai, chỉ bằng vào thực lực đấu thần đỉnh dai cũng có thể chống lại ngươi. Ta vốn không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi là người cuồng vọng, quá mức cuồng vọng. Thấy Đoạn Vân hiểu rõ thực lực của mình như thế, Tiner cảm thấy giật mình, nhưng nàng vẫn cho rằng Đoạn Vân hôm nay không có khả năng đối phó được với mình. Dù sao nơi này vẫn là tinh linh xâm lâm của mình Mà thực lực của mình lúc này Cũng đã đạt tới đấu thần đỉnh giai rồi Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 316 Nữ thần Ta giới thiệu bạn trai cho ngươi nha Thấy sự uy hiếp của tinh linh nữ thần Tina Đoạn vân cười nói Ta không hiểu vì sao ngươi cố ý Không chịu gia nhập bộ tộc Trung Hoa của ta Phải biết rằng Nếu tinh linh nhất tộc quy thuận dưới lá cờ Trung Hoa gia tộc của ta thì có thể làm đại lục phát triển tới một giai đoạn mới. Việc này cũng ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của 600 vạn tinh linh sau này. Chỉ cần tinh linh được gắn thêm cái tên Trung Hoa thì người trên đại lục sẽ không bắt tinh linh nữa. Còn các ngươi cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện giữa ban ngày ở bất kỳ nơi nào. Ngươi muốn biết thật sao? Nếu tinh linh nhất tộc gia nhập vào Trung Hoa của ngươi... vậy tinh linh nhất tộc sẽ không còn địch nhân trên đại lục nữa nói cách khác thời đại hòa bình của tinh linh nhất tộc cũng sẽ tới nhưng ta biết chỉ cần gia nhập vào bộ tộc trung hoa tinh linh nhất tộc chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng nước xoáy lớn hơn nữa phải biết rằng ngươi không có được sự ủng hộ của chư thần dành cho người đứng đầu đại lục nói cách khác ngươi là một thế lực mà thần không chấp nhận địch nhân của ngươi sau này sẽ rất nhiều Bởi vì ngươi muốn đối mặt với cả thần giới Còn với thực lực của ngươi bây giờ Ngươi căn bản không có khả năng chống lại thần giới cường đại Tinh linh nữ thần nói vẻ nghiêm túc Việc này thì Đoạn Vân rất hiểu Nhưng sở dĩ Đoạn Vân nhất định không tha tinh linh nhất tộc cũng chính vì việc này Tinh linh nhất tộc là một thế lực rất có tiềm lực Chỉ cần phát triển tốt Tinh linh nhất tộc tương lai sẽ là một thế lực lớn giúp mình tranh bá với thần giới sau này Nói cách khác Nếu không có sự uy hiếp của thần giới sau này, đoạn vân có thể để cho chủng tộc kiêu ngạo tự đại nhưng cũng rất thiện lương đó ở nguyên trong cái xó xỉnh thâm sơn cùng cốc này mà an hưởng cuộc sống. Nghe tinh linh nữ thần đã nói trắng ra như thế, đoạn vân lạnh lùng nói, tiner, vô luận ngươi nói như thế nào, ta vẫn phải thu được tinh linh nhất tộc, ta sẽ không cho ngươi kéo tinh linh nhất tộc chết chìm với ngươi đâu, tinơ vung thanh pháp trượng. Làm ra một động tác phòng thủ của ma Pháp Sư Ngươi chỉ là một người đàn bà Mà đoạn vân ta không muốn đánh nhau với đàn bà Chúng ta đổi phương thức đi Cứ đánh tới đánh lui cũng không có gì hay ho Nhìn tư thế tinh linh nữ thần như muốn đại chiến mấy trăm hiệp Đoạn vân đích sắc hơi khó chịu Một người đàn bà Làm gì mà thích đánh nhau đến thế chứ Ngươi không sợ ta đó chứ nơ mắng xéo một câu làm đoạn vân gần như nổi điên. Coi như ta sợ ngươi đi. Ngươi không muốn đánh đến mức người sống ta chết đó chứ. Ở A Nhị ti tư của ta có 30 vạn tinh linh. Còn tinh linh xâm lâm các ngươi có 600 vạn tinh linh tộc dân. Để chứng minh thực lực bộ tộc Trung Hoa. Ta sẽ cho quyền đấu. Bên thắng lợi sẽ là thống soái đảm nhiệm tinh linh toàn tộc. Nói cách khác. Nếu Trung Hoa tinh linh may mắn thắng lợi. Vậy thì tinh linh nhất tộc phải tuyên bố gia nhập bộ tộc Trung Hoa của ta một cách vô điều kiện. Còn nếu chúng ta thua thì coi như hôm nay ta không tới đây. Theo ta được biết, trong số 30 vạn tộc dân tinh linh ở A nhị Ti Tư, đến cả Thánh Ma đạo bình thường cũng rất ít. Ngươi làm sao để cho họ chống lại nước tinh linh cho được? Tina căn bản không rõ đoạn vân đang muốn làm gì. Theo nàng, vô luận là hoàn cảnh tu luyện hay phương pháp tu luyện, Tinh linh tộc dân lạc loài này đều không thể so được với những tinh linh sống ở nước tinh linh được. Trước kia thực lực các nàng hơi yếu, chỉ cần là dân chúng thuộc bộ tộc Trung Hoa của ta, đều được hưởng những đặc quyền mà bất luận kẻ nào cũng không thể có được. Ngươi yên tâm, thực lực của họ sớm đã không như cũ nữa đâu. Họ có thực lực tuyệt đối đủ sức chống lại tinh linh vương quốc. Cho dù có phải tiến hành chủng tộc đại chiến, Ta nghĩ Trung Hoa tinh linh nhất tộc cũng có thể chống lại các ngươi. Ta đồng ý với đề nghị của ngươi. Nhưng nếu để cho họ tiến hành chủng tộc đại chiến thì sẽ khó tránh khỏi làm cho sinh linh đồ thán. Tinh linh là chủng tộc thiện lương. Tinh linh tộc dân cho dù đối với địch nhân hung ác nhất cũng sẽ không đành lòng xuống tay. Huống chi là tộc dân mình. Họ căn bản không thể dơ dao lên giết người mình đâu. Đúng lúc hôm nay ta dẫn theo 10 tên tinh linh gia tộc đến đây. Đoạn vân giá hiệu cho mười tên tinh linh gia tộc phía sau mình, nhưng khi mười tên gia tộc tinh linh xuất hiện trước người đoạn vân, ánh mắt của tinh linh nữ thần đột nhiên bừng bừng lửa giận, các ngươi dám phản bội ta. Tinh linh gia tộc đặc duy tư không hề nhu nhược nói với Tiner nơ, nữ thần đại nhân, thân là Trung Hoa tinh linh, chúng ta chỉ trung thành với gia tộc, đối với tinh linh thần, chúng ta chỉ có thể có tôn kính nhất định, thiếu gia từng nói qua. Tinh linh nữ thần chỉ là một tinh linh có thực lực cường hãn thôi. Đây là mười đại cao thủ ta phái ra. Mười đại cao thủ tinh linh nhất tộc của Trung Hoa. Ngươi cũng đưa ra cao thủ của ngươi đi. Không để ý đến đến sự phẫn nộ của tinh linh nữ thần. Đoạn vân chỉ vào mười đại gia tộc tinh linh trước người mình nói. Dùng ánh mắt rất bất thiện nhìn nhìn đoạn vân. Tinh linh nữ thần lúc này thét lên. Mười đại thần thị người hầu của thần. Một tiếng ra lệnh. Mười vị tinh linh lúc này động thân đứng ra trước mặt nữ thần. Họ vừa hiện ra. Đoạn vân lúc này choáng váng muốn xỉu. Toàn bộ đều là siêu tinh linh thực lực cấp 12 trung giai. Ngươi làm thế này không đúng rồi. Chúng ta để hai khối tinh linh tộc dân tiến hành chiến đấu. Đâu có nói là ngươi và ta cũng tham gia. Ngươi cho thần thị của ngươi nghênh chiến với tinh linh bình thường của bộ tộc Trung Hoa của ta. Việc xem ra hơi quá đáng đó. Làm sao ta không nghĩ tới điểm này chứ? Lần trước, tinh linh nữ thần có thể chia ra lực lượng triệu hoán những tượng đá khổng lồ. Mụ đàn bà này cũng đồng dạng có thể đem lực lượng chia cho những tinh linh này. Nhưng đoạn vân nghĩ mãi mà không rõ. Thân thể của tinh linh làm sao có thể thừa nhận được năng lượng cường đại như vậy? Chẳng lẽ không bị nổ ra sao? Mười người này là mười thần thị gần đây ta mới phát triển từ tinh linh nhất tộc. Các nàng đều là tinh linh của tinh linh vương quốc, cho các nàng xuất chiến. Có gì không thể trừ. Trên mặt tinh linh nữ thần xuất hiện vẻ rất đắc ý. Nhìn nhìn 10 tinh linh gia tộc của mình, đoạn vân trực tiếp không nói gì. Trận chiến này còn gì mà đánh nữa. Thực lực của Đặc Duy Tư cũng chỉ cấp 11 trung giai. Còn 9 người khác thực lực chỉ ở mức cấp 11 sơ giai. Chỉ tự trách mình không quan tâm tới nhóm vũ lực tinh linh của gia tộc. Phải biết rằng, đây là 10 tinh linh tham gia sớm nhất vào gia tộc. Nếu sớm bồi dưỡng trọng điểm cho họ thì cũng sẽ chẳng khác gì thú nhân võ sĩ của gia tộc. đều đã trở thành trung cực cường giả cấp 12 rồi. Cắn chặt răng, Đoạn Vân nói rất bất lực. Trận chiến này, thiếu ra. Trận chiến này chúng ta nguyện ý xuất chiến. Đặc Duy Tư dùng một loại ánh mắt rất khinh bỉ nhìn Tina. Người đã từng là thần của hắn. Các nàng đều là cường giả cấp 12 trung giai, mặc dù năng lượng của các nàng không ổn định lắm, nhưng họ đều có lực lượng cấp 12, không phải là loại các ngươi có khả năng thừa nhận được. Đoạn Vân nói nhỏ với Đặc Duy Tư, làm như vậy cũng quá ớt ức, mụ đàn bà này quá ghê tởm, nhất định phải tìm cách bắt mụ, sau đó kêu dây mụ đàn bà làm cho bổn thiếu da phải đau đầu, thiếu da, trận chiến này chúng ta nhất định thỉnh cầu xuất chiến. Nhưng thiếu gia, ta mong ngài có thể nhờ người trong gia tộc sắp xếp đưa tới đây cung của tinh linh thần mới được chế tạo. Đặc duy tư lại một lần nữa xin đoạn vân quyết chiến, vừa nghe tới cung tinh linh thần. Khóe miệng đoạn vân lúc này lộ ra tiếu ý, làm sao mình lại quên cái này chứ? Cung tinh linh thần, kỳ thật không phải là cung mà là một thần khí ngoại hình hơi giống mũi tên. Tài liệu chế tạo ra cung tinh linh thần toàn là xương cốt và gân của long thần tạp tây cách nhĩ. Mỗi cung tinh linh thần đều được những địa tinh công tượng gia tộc khắc lên rất nhiều ma pháp trận. Họ còn một cải tiến thành công hữu ích nữa là đưa trang bị chữ vật không gian ma pháp gắn vào bên trong. Nói cách khác, cung tinh linh thần nhìn qua rất giống mũi tên bình thường nhưng ở trong chứa cả một khoảng không. Kích cỡ chính thức của nó gần như một gian phòng 10 mét vuông, vì nguyên liệu hạn chế. Loại cung tinh linh thần có lực tàn phá rất mạnh này chỉ được chế tạo có 20 cái thôi Vũ khí cường hãn như vậy cũng cần phải có rất nhiều ma tinh cung cấp ma lực Đoạn vân đưa 10 đại tinh linh thu vào long thần giới Để cho họ trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại Á Cương Phiền ngươi chờ một chút 10 Trung Hoa gia tộc đại tinh linh của ta muốn đi đổi quần áo Sẽ không lâu đâu Chỉ cần 10 phút là được Nhìn Tiner đứng đối diện đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình. Đoạn vân lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng rằng để cho họ vào long thần giới trong tay ngươi thì sau khi họ trở ra lại có thể có năng lực đối kháng với 10 đại thần thị của ta sao? Ngươi đừng có nhố nhăng như vậy. Tiner tỏ ra rất khó hiểu về hành động của đoạn vân. Cười cười. Đoạn vân nói. Đợi chút nữa sẽ biết. Ngươi hẳn là chưa lập gia đình hà? Như vậy đi. Ta giới thiệu cho ngươi vài người nhé. Ngươi có ý gì? Không để ý đến sự phẫn nộ của Tiner. Đoạn vân nhìn lướt qua đám thủ hạ của mình. Chỉ vào tiểu phi hiệp nói. Vị này là tiểu phi hiệp. Hoàng đế của tất cả loài biết bay trên đại lục. Bây giờ trên đại lục. Bất kỳ loại nào biết bay đều thuộc sự quản lý của hắn. Như thế nào? Tiểu tử này nhìn qua cũng được đó chứ. Đức hạnh chẳng kém gì ngươi. Không biết lớn nhỏ. Đi nơ trợn mắt, ánh mắt lườm hắn căm giận, thấy tinh linh nữ thần không có hứng thú với tiểu phi hiệp, Đoạn Vân chỉ chỉ vào Đạt Nhị Ba và Đạt Nhị Khắc, nói, hai đại hắc long này là những nhân vật rất dũng mạnh, ngươi có thể tìm được ở họ cảm giác an toàn, như thế nào? Không có hứng thú a? Hai người này đã kết hôn rồi, Ngưu Ma Vương đại ca, Ngưu nhân siêu cường, mặc dù đầu óc không nhanh nhẹn lắm, Nhưng được cái trung hậu thành thật, tuyệt đối sẽ không lừa dối ngươi. Chỉ cần ngươi gả cho hắn, cũng coi như gả cho một con trâu không biết than không biết oán. Ngưu Ma Vương cũng không lớn tuổi, chỉ có thể xem như một con nghé nhỏ, không muốn hạ, không thích ăn cỏ non à. Giới thiệu cho ngươi một người tính tình trầm ổn là Âu Đặc Tư nhé. Thần Long Âu Đặc Tư thực lực tuyệt đối cường hãn tuy hắn đã qua một lần đò nhưng không sao đâu. Hắn bây giờ đang độc thân còn có thể cho ngươi hai người con thực lực cường hãn lại vô cùng hiếu thuận miễn phí nữa nếu ngươi còn nói linh tinh ta sẽ không khách khí với ngươi nữa tiner phẫn nộ nói cười cười vẻ bất cần đoạn vân nói tiếp không muốn thì thôi nhưng chịu khó kiên nhẫn một chút còn có hai vị nữa vị này là pháp lạp kỳ đại nhân cuồng chiến sĩ nam nhân uy mãnh nhất toàn đại lục ta dám nói Trên thế giới này rốt cuộc không tìm thấy người nào mạnh hơn hắn cả. Đàn bà các ngươi không phải đều thích mãnh nam hay sao? Như thế nào? Nghĩ kỹ rồi hà. Còn có vị này nữa. Diệp cô thành đại nhân. Là người bảo vệ trung cực của ta. Thực lực không hề nghi vấn. Lần trước ngươi đã thấy một kiếm tuyệt đẹp hoa mỹ của hắn rồi đó. Tina không thèm đếm xỉa gì đến đoạn vân nữa. Không vừa mắt người nào sao? Chắc ngươi không coi trọng ta đó chứ. Ta nói cho ngươi biết. Ta có rất nhiều lão bà rồi. Tinh linh các ngươi không phải luôn luôn nói về tình yêu thủy chung sao. Nói rõ với ngươi. Hai chúng ta không thể sống với nhau được. Ta không phải là một nam nhân tốt. Ngươi không thể thích ta đâu. Nếu hai người chúng ta yêu nhau thật thì sẽ có khó khăn rất lớn. Đoạn vân càng nói càng đi xa. Nhưng hắn nói như vậy cũng làm cho tinh linh nữ thần giờ khóc giờ cười. Còn năm ma sủng của hắn. Thiếu chút nữa ói ra. Sau vài phút đoạn vân sổ ra một chàng ở đây. 10 đại tinh linh gia tộc xuất hiện trong long thần giới. Xuất hiện lần này còn có luyện kim pháp thần lai bố ni tư và bốn vị địa tinh công trình sư. Trang bị của 10 đại tinh linh. Thật sự đã thay đổi hoàn toàn. So với những gì đoạn vân tưởng tượng thì còn khoa trương hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 317 Tân hình khúc trang bị 10 tinh linh gia tộc Ai nấy đều đã thay đổi quần áo Cái nhìn đầu tiên Đó là những bộ lục sắc chiến y bó sát người Vài nữ tinh linh trong đó khi mặc chiến y bó sát người lộ ra vóc người tuyệt đẹp Thể hiện vẻ hấp dẫn vạn phần Toàn là những vóc dáng giết người Cộng với khuôn mặt tinh linh tuyệt sắc Chân họ mang một đôi hài, chẳng biết dùng nguyên liệu gì chế tạo ra. Cặp hài đó không đơn giản chỉ trông xinh đẹp mà thôi. Thông qua một phen dò xét, Đoạn Vân phát hiện ra cặp hài đó có tác dụng phi hành nhất định. Phòng Trừng lợi dụng phong hệ ma pháp, cái làm cho Đoạn Vân hơi ngạc nhiên là cặp mắt kính của họ. Đoạn Vân phòng Trừng nó dùng thủy tinh làm ra, nhìn qua thật sự trông rất quái dị. Trong tay họ cầm cung tinh linh thần Phía sau lưng có một ống tên chứa 20 mũi tên, thiếu gia vừa nghe tinh linh gia tộc gặp phải cường địch. Ta lập tức đưa cho họ mấy thứ này, ngài trông có đẹp không? Lai bố ni tư chỉ vào 10 đại tinh linh gia tộc, nói vẻ tự hào, nhìn nhìn hình dáng của tinh linh gia tộc. Đoạn vân dùng một loại ánh mắt vẻ tức giận nhìn Lai bố ni tư, nói vẻ trách móc, lão đầu, ngươi quá không thật thà. Nghiên cứu chế tạo ra một món trang bị ngon lành như vậy mà không để cho ta một bộ. Mặc dù ta chỉ là một lĩnh chủ rất xuề xòa. Nhưng cũng cần phải biết tình hình chứ. Làm sao không báo cho ta biết. Thiếu ra. Trang bị này ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra mấy ngày gần đây. Còn đang ở trong giai đoạn nghiên cứu mà. Đây là mấy chế phẩm đầu tiên chưa được hoàn chỉnh lắm đâu. Ta vốn định vài ngày nữa mới báo cho ngài. Lai bố ni tư cười nói. Cười cười, đoạn vân nói, được. Trước mặt là tinh linh nữ thần. Ngươi trước hết giới thiệu một chút về những trang bị này đi. Nhìn người đàn bà đối diện. Lai bố ni tư lạnh lùng bái một lễ. Nói, tiểu lão đầu lai bố ni tư ra mắt nữ thần đại nhân. Nói xong lai bố ni tư như không coi nữ thần đại nhân vào đâu nữa. Chỉ vào một chiến giáp của tinh linh. Lai bố ni tư giới thiệu, thiếu ra Ngài xem cái mắt kính này. Đây là loại mắt kính nhìn xuyên do địa tinh gia tộc nghiên cứu chế tạo ra. Ngươi tha cho ta đi. Cái gì mà nhìn xuyên chứ? Vừa nghe thế, đoạn vân lúc này choáng váng muốn xỉu. Lai bố ni tư cầm một mắt kính đưa cho đoạn vân. Đoạn vân sau đó cũng hiểu được ngay. Món đồ này, đích thật là có thể nhìn xuyên. Nhưng chỉ là công năng nhìn thấu được trình độ ma lực mà thôi. Nói cách khác. Món đồ này có thể dò xét được vị trí của cao thủ trên mặt đất Nó dùng để đối phó với ảo ảnh rất tốt Cũng không tệ Cái này dùng tài liệu gì làm ra thế Cầm cái kính có công năng dò xét ma lực Đoạn vân hỏi lai like bố ni tư vẻ tò mò Thiếu da Cái này dùng ma tinh quáng thạch tinh thuần nhất chế tạo ra đó Ma tinh quáng thạch Đoạn vân hỏi lại vẻ khó hiểu Trước kia chúng ta coi ma tinh chỉ là mấy cái tinh hạch của ma thú mà thôi. Đây là nhận thức không hợp lý. Ta đề nghị, ở ma pháp giới, tinh hạch của ma thú được gọi là ma hạch. Còn ma tinh, phải là ma tinh quáng thạch. Chúng ta tìm được ma tinh quáng thạch thông qua thăm dò ma lực trong những tầng đất rất sâu. Tính chất của ma tinh quáng thạch hơi giống ma hạch, nhưng nó cũng giống như quáng thạch bình thường. Xếp thành những vỉ như các loại mỏ khác. Thiếu gia, việc phát hiện ra ma tinh quáng làm cho chúng ta thành công giải quyết vấn đề khan hiếm ma hạch. Nói cách khác, sau này địa tinh đại pháo của chúng ta không còn phải lo về số lượng đạn nữa. Ta còn tưởng pha chế vài thành phần thủy tinh để làm ra mấy phiến thủy tinh màu chứ. Ngươi đừng nói là cái lục sắc chiến y này chỉ làm ra cho đẹp thôi nhé. Pha chế thêm thành phần thủy tinh màu. Thiếu gia, ngươi thật sự là một thiên tài. Chúng ta có thể thông qua việc cho thêm một ma tinh vào thủy tinh để chế tạo loại mắt kính nhìn xuyên này. Lai bố ni tư tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Sản xuất nhiều mắt kính xuyên thấu để làm gì? Gia tộc thiếu tiền lắm sao? Đây là vấn đề chuyên môn về tài chính của cha con khắc lý mà. Đoạn vân trợn mắt, thiếu da. Loại mắt kính này không chỉ có công năng nhìn xuyên. Nó còn năng lực nhìn ban đêm nữa. Đeo nó vào. Ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm dày đặc Thiếu gia. Ta nghĩ ngươi chắc cũng đồng ý sản xuất hàng loạt mắt kính nhìn xuyên này chứ Lai bố ni tư cười nói Đoạn vân khẽ gật đầu hài lòng Nói tốt lắm Sản xuất xong Trước tiên để cho sư đoàn nhanh sói thí nghiệm Giới thiệu tiếp về chiến y đi Thiếu gia. Trước mắt kỹ thuật bộ chiến y này còn chưa chuẩn lắm Nó vừa mới được sáng tạo ra Do một địa tinh gia tộc nghiên cứu ra từ những cái cây dùng để sản xuất giấy. Lần trước loại cây làm giấy này đã sản xuất được loại giấy rất cứng và dai mà thiếu gia đã từng biết. Vì vậy có địa tinh đưa ra ý kiến dùng nó chế thành quần áo. Ngươi nói, thân chiến y này chỉ dùng giấy để chế thành hà. Cái này xem ra hơi liều quá. Mấy tờ giấy này cho dù bền chắc cũng không thể chế thành quần áo được. Món đồ này mà bị người ta chém cho một đao thì đứt là cái chắc. Thiếu gia thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng ta phát hiện ra trong cây cối có một loại vật chất có tính chất rất bền chắc và cứng rắn. Sau khi tách được loại vật chất này, chúng ta đã chế thành một loại da có thể đạt tới thần cấp. Đương nhiên, nó chỉ là lực phòng ngự thần cấp đơn giản nhất mà thôi. Thiếu gia đừng quên, giấy có thể chế thành quyển trục. Loại da này cũng có thể khắc lên đó rất nhiều ma pháp trận dưới chế độ bình thường. Chúng ta đã khắc trên đó hơn 10 ma pháp trận có tác dụng phụ trợ cho lực chiến đấu. Sau đó còn, thôi thôi, ngươi trực tiếp nói công năng đi. Thấy Lai Bố Ni Tư càng nói càng hưng phấn. Đoạn Vân buộc phải ngắt lời lão, thiếu ra. Thông qua nhiều lần xử lý liên tiếp, chiến giáp này có lực phòng ngự cấp 12, phối hợp với cặp hài. Chiến sĩ mặc nó vào sẽ có tốc độ cấp 12. Lai Bố Ni Tư trực tiếp nói. Tinh linh nữ thần đã nghe ra lợi hại. Liền mở miệng, đoạn vân. Cho dù họ mặc vào bộ chiến y đó vào là có thể có thực lực vượt quá người bình thường. Nhưng không có lực công kích thì ngươi làm gì được. Lai bố ni tư đang giảng giải hưng phấn trước mặt đoạn vân. Vội quay đầu lại nói với Tiner, nữ thần đại nhân. Ngươi nói sai rồi. Mặc bộ chiến y võ sĩ này vào. Chỉ cần dẫn động ma pháp trận trên chiến y này. Lập tức có thể tiến hành tiêu hao lực chiến đấu Thông qua tính toán thống kê Một pháp sư mặc chiến y này vào Có thể liên tục công kích 30 phút Còn cao thủ bình thường Nếu toàn lực tiến hành công kích Chỉ trong vòng 10 phút có thể tiêu hao hết sạch ma lực tự thân Cái mũi tên được gọi là cung tinh linh thần này Có thể cung cấp lực công kích cường đại lắm Lai bố ni tư Từ hôm nay trở đi Cung tinh linh thần sẽ được đặt tên theo địa tinh phát minh ra loại vũ khí này, nhìn tinh linh nữ thần, trên mặt đoạn vân nở nụ cười rất tà ác, thiếu ra, đây là các nụ phát minh đó, vậy tên là các nụ cung, lão đại sửa tên đi, món đồ này cũng đâu phải cung, nghe đoạn vân đặt cho vũ khí này một tên như vậy, tiểu phi hiệp lúc này đề nghị. May mà đầu lĩnh của địa tinh công tượng gia tộc Cáp Nộ vừa lúc cũng đang ở trong nhóm bốn gã địa tinh công trình sử ở đây. Nhìn Cáp Nộ đang đứng một bên. Đoạn Vân nói, Cáp Nộ, ngươi toàn quyền đặt tên cho loại vũ khí này. Ngươi có thể gọi nó là cái gì mà ngươi thích? Thiếu ra việc này, ta thấy để nguyên cung tinh linh thần cũng được mà. Cáp Nộ nói vẻ khó khăn, đổi tên đi. Miễn cho tinh linh nữ thần nói chúng ta xâm phạm bản quyền của nàng. đoạn vân nói vẻ nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát các nộ nói thiếu ra vậy kêu là trung hoa nộ hống tiếng gầm trung hoa đi trung hoa nộ hống đây là trung hoa nộ hống xem ra cái tên trung hoa nộ hống cũng rất phù hợp với tiềm năng của vũ khí này đoạn vân nhìn các nộ vẻ rất tán thưởng xét bề ngoài trung hoa nộ hống chỉ là một mũi tên bình thường nhưng uy lực của nó thì rất lớn Nguyên nhân làm cho loại vũ khí này trở thành một vũ khí siêu cường như vậy là vì nó có không gian ma pháp hữu ích. Bên trong không gian đó có bố trí dày đặc ma pháp trận, nó còn được đại lượng ma hạch cung cấp động lực và lực công kích cường đại. Sử dụng thì giống như mũi tên bình thường, gắn nó vào phá ma tiễn, khởi động cơ quan. Lúc này cái mũi tên nhìn qua rất bình phàm này có thể phát ra lực công kích cường hãn gần như cấp 13. Phá ma tiễn được khắc đại lượng ma pháp phụ trợ, có thể sinh ra lực tàn phá thật lớn và tốc độ công kích rất nhanh. Đối với phá ma tiễn, vật lý công kích đơn thuần chỉ có thể có một phạm vi tương tự như thần cấp bình thường. Loại phá ma tiễn có phụ trợ, cũng có thể giúp cho người bắn kèm theo đó những ma pháp siêu cường. Sau khi triệt tiêu ma pháp hổ thể của đối thủ xong, phá ma tiễn sẽ nhân cơ hội đánh thẳng vào, trực tiếp xuyên thủng địch nhân. Một mũi tên như vậy Có thể đồng thời gắn năm phá ma tiễn Trước mắt còn không thể làm được Những mũi tên bắn liên tục như bình thường Nhưng xả trình loại mũi tên này Cũng có thể đạt tới 200 thước Trong phạm vi 200 thước Chỉ cần bị nó ngắm trúng Một tu luyện giả cấp 12 Sơ dai chắc chắn đừng hòng chạy trốn Trong phạm vi 100 thước Cao thủ cấp 13 Cũng đừng mong thoát khỏi công kích Bị nó ngắm trúng Ngươi chạy đằng trời Mặc dù không thể làm ngươi chết Nhưng bị phá ma tiện bắn chúng thì cơ bản đừng mong nhờ một tế tự bình thường mà chỉ khỏi được Các ngươi đừng có bày lắm trò nhát ma dọa quỷ Nếu không muốn đánh Ngươi cứ trở về đi Ta sẽ coi như ngươi chưa tới nơi này Cười cười Đoạn vân nói Tiner, Xin lỗi nhé Trước hết Ta muốn nói Khi 10 tên thần thị của ngươi bị 10 đại tinh linh gia tộc của ta giết chết Ta không chắc có thể cứu các nàng được đâu. Ngươi tốt nhất nên có sự chuẩn bị trước đi là vừa. Lắm chuyện quá. Ngươi cảm thấy họ có thể thắng được sao? Tina rõ ràng có vẻ phẫn nộ. Khoát khoát tay bất cần. Đoạn vân nói, gia tộc tinh linh nghe lệnh. Vài thanh âm tên bắn vang lên. Từ Trung Hoa nộ hống 10 mũi tên mang theo kim quang với một tốc độ kinh khủng lao thẳng vào 10 tên tinh linh thần thị đứng cách đó 100 thước. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyệnaudiomoi.com chương 318 thiết huyết nhu tình lúc này mười đại tinh linh gia tộc chỉ cách mười đại thần thị của tinh linh nữ thần rất ngắn sau một loạt âm thanh vang lên đoạn vân biết mười tên thần thị này vĩnh viễn xong rồi vì mười đại tinh linh gia tộc đã khởi động lấy nỏ mặc dù có thể đây là lần đầu tiên họ sử dụng nỏ máy nhưng đoạn vân dám cam đoan mười đại tinh linh gia tộc bắn rất chuẩn Trời sinh tinh linh đã là pháp sư và cung tiễn thủ, với cung tiễn mới phát minh. Những mũi tên của đại quân địa tinh vương quốc đã phóng ra với tốc độ dị thường, lần này là tinh linh pháp sư của gia tộc. Ngoại trừ tu luyện ma pháp, họ còn tiếp tục bảo trì thân phận thần xà thủ của họ, dùng mũi tên phát ra ngoài mới có thể có uy lực lớn nhất. Một người một tiễn, mười người mười tiễn, lại còn dùng mũi tên Trung Hoa nộ hống vừa mới được phát minh. Trực tiếp xuyên thủng 10 tên thần thị, những mũi tên tuôn ra, mật độ đã gần như hoàn mỹ, còn xà ký của tinh linh gia tộc thì đã gần đến mức xuất thần nhập hóa rồi. 10 tên tinh linh thần thị ngu ngốc đó còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, đã bị một tiễn xuyên thủng trái tim, một tiễn này có lực công kích cấp 12 hậu dai, với tốc độ vượt quá bình thường. đến cả tinh linh nữ thần cũng không cách nào ngăn cản được những mũi tên này xuyên thủng tim những tinh linh thần thị mười tên thần thị theo nhau té xuống vô thanh vô tức ai nấy đều bị một tiện xuyên tim nguồn năng lượng được tinh linh nữ thần tạm thời trợ giúp trong nháy mắt đã bị phá giải nhanh chóng biến mất nhìn mười cổ thi thể tinh linh từ không trung ngã xuống thân thể bị vướng đong đưa trên những tán cây rừng tinh linh nữ thần khiếp sợ vô cùng trước giờ Nàng không nghĩ tới kết cục như thế này, mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra thần thị lại bị 10 tên tinh linh dưới tay đoạn vân. Dùng một loại vũ khí rất cường đại giết chết tại chỗ, nàng dám khẳng định, loại vũ khí này, cho dù một người thường không có ma lực cũng có thể sử dụng được. Nói cách khác, dưới tay đoạn vân, bất kỳ người thường nào cũng gần như có năng lực giết thần rồi, sắc mặt trắng bệch, trong đầu rối loạn. Nội tâm sợ hãi và khiếp sợ lẫn lộn với nhau, vị thần này mới chính thức biết thực lực của Đoạn Vân, cho dù Đoạn Vân không có ưu thế về giai vị, cho dù thực lực những cao thủ của hắn so ra kém mình, nhưng qua tay nam nhân này lại có thể thông qua ưu thế trang bị vũ khí ly kỳ để đền bù được, nói cách khác, trước mặt nam nhân này mình chỉ là một con dê chờ bị giết thịt, nhưng nàng không biết Loại vũ khí này của Đoạn Vân vừa mới được nghiên cứu phát minh thôi. Kỹ thuật căn bản là chưa hoàn thiện. Lại tốn rất nhiều nguyên liệu với giá thành cực đắt. Thứ vũ khí này cũng căn bản là không cho phép tiến hành sản xuất đại trà. Nhìn tinh linh nữ thần sắc mặt khó coi. Đoạn Vân nói lạnh lùng, "Tiner, nơ. Trận chiến này, hẳn là chúng ta đã thắng rồi. Có phải ngươi sẽ giao quyền lãnh đạo của tinh linh nhất tộc cho ta không? Nghe Đoạn Vân vừa nói như vậy, nhìn những đại thần thì còn treo trên cây, mắt trợn ngược, cả người co quắp. Tiner đột nhiên trở nên vô cùng quyết liệt, Đoạn Vân, cho dù có phải chết, hôm nay ta cũng muốn liều mạng với ngươi. Tiner xuất ra một cây trường cung, khi cây trường cung vừa xuất hiện, Lai Bố Ni Tư lão đầu lập tức nói, đó chính là cung của tinh linh nữ thần trong truyền thuyết. Cái cung này trước giờ chưa bao giờ thất thủ. Thiếu ra. Ngươi trốn trước đi. Nhìn mụ đàn bà đó. Đoạn vân lúc này vô cùng tức giận. Thét lên. Trốn cái rắm Mười đại tinh linh. Bắn cho ta. Đoạn vân vừa ra lệnh. Mười tinh linh gia tộc liền đem mười mũi tên ngắm vào tiner. Khởi động nỏ máy. Mười cây phá ma tiện bắn thẳng vào tiner. Mười công kích tương đương cường độ cấp 12 hậu dai trực tiếp bắn vào ngực tinh linh nữ thần tiner. Một kích này. Không làm cho tinh linh nữ thần bị thương tổn gì, nhưng một kích này cũng đủ làm cho nữ thần đang tập trung ma lực kéo cung phải rối loạn. Nói cách khác, một kích này đã ngăn cản thành công mũi tên của tinh linh nữ thần sắp bắn ra. Vừa mới thấy cái cung được mệnh danh trước giờ không bao giờ bắn chật chĩa vào người mình. Tim của đoạn vân cũng co rút cả lên. Nếu mình bị mụ đàn bà này bắn cho một tiễn, thì cái mạng nhỏ này không biết sẽ đi về đâu. Khi tinh linh nữ thần vừa lôi cung ra, mấy đại cao thủ của đoạn vân lúc này lập tức lao về phía Tiner. khi ma lực nữ thần cung còn chưa kéo hết đà, bị 10 mũi tên tinh linh bắn tan. Công kích của các cao thủ lúc này cũng đã tới đích, nam nhân không muốn cảnh tượng lạt thủ tồi hoa với một người đàn bà. Bảy đại cuồng chiến sĩ, nhanh chóng cuồng hóa, dùng một tư thái dũng mãnh nhất công kích thẳng vào người tinh linh nữ thần Vùng chiến sĩ Pháp Lạp Kỳ dẫn đầu, vung kiếm công kích thẳng vào trường cung trên tay tinh linh nữ thần, kiếm va chạm với cung, những tia lửa bắn tung tóe, Cung tinh linh nữ thần tự nhiên không phải là đồ bỏ, nên không thể chỉ va chạm một kích đã bị hư hỏng, sức mạnh sinh ra từ một kích cường đại như vậy. Thông qua cung thần truyền thẳng tới cánh tay trái của nữ thần đang nắm cung. Gặp phải một kích mãnh liệt nhất của cuồng chiến sĩ thì nữ ma pháp sư mềm yếu làm sao có khả năng thừa nhận được. Một kích đó đã chấn cho tay trái của nữ thần đau bút. Cung tinh linh nữ thần lúc này đã rời tay rơi xuống. Ngay sau đó, công kích của những cuồng chiến sĩ khác một lần nữa giải khắp người nữ thần. Một màn kế tiếp lại hoàn toàn khác với những gì đoạn vân tưởng tượng. Sau khi bị sáu gã cuồng chiến sĩ điên cuồng chém chặt, tiner đã đổ máu rồi. Đoạn vân căn bản không ngờ được năng lực kháng cự của tinh linh nữ thần lại yếu đối như thế. Phải biết rằng, theo như tiner nói lộ ra, nàng từng là cường giả có thực lực chân thần chung. Thực lực nàng bây giờ cũng đã đạt tới đấu thần đỉnh ra ai. Mặc dù cái chết của đám thần thị cũng có thể tiêu hao một phần năng lượng. Nhưng nàng tối thiểu cũng phải có thực lực hậu giai mới đúng. Nhưng đoạn vân không biết. Khi tinh linh nữ thần lôi cái cây cung tinh linh ra, Vừa mới đem một bộ phận ma lực ngưng tụ trên đó Thì nàng bị 10 cây cung tiễn công kích Nên ma lực của nàng đã chịu sự hỗn loạn không nhỏ Hơn nữa 10 thần thị của nàng vừa chết Không chỉ tiêu hao một phần thực lực Mà còn làm nàng bị thương Giữa thần thị và thần có một thông đạo năng lượng rất vi diệu Thần thị thương tồn Rất có thể sẽ ảnh hưởng lên người thần Đây là cái giá phải trả Cái giá khi dùng thực lực tự thân để bồi dưỡng thần thị, vốn kiếm của Diệp Cô Thành đang nhắm ngay trái tim tiner còn long chảo của Âu Đặc Tư cũng nhắm ngay vào ít hầu tiner Nhưng khi thấy sáu đại cuồng chiến sĩ sáu kiếm vây chặt, họ vội đình chỉ công kích, bởi vì bọn họ thấy, dưới những kiếm mãnh liệt của sáu cuồng chiến sĩ, tiner đã bị trọng thương, nhìn tiner cả người đầy máu, thân thể càng lúc càng yếu dần, đoạn vân trợn mắt. Ngươi không có việc gì chứ. Sáu thanh kiếm không hề có nhân tính. Trực tiếp chém nữ thần xinh đẹp đại tỷ không thành hình người nữa. Cái chính là sáu kiếm đó. Xảo diệu thế nào đó mà chém vụn quần áo của tiner Kết quả là, nữ thần cả người đầy máu. Quần áo rách vụn. Trên người lộ ra một vài khối tuyết trắng tuyệt đẹp. Từ từ ngã xuống, một nữ thần gần như không mặc gì cả. Làm bác bê mờ xịt máu mũi đầy ra giấy làm ta không thể nào biên tập được. Một bóng người phi thân bay lên, rất xảo diệu. Phải nói là rất thô lộ tiếp được thân thể nữ thần. Trên bầu trời huyết sắc của tinh linh xâm lâm, lưu lại một cảnh tượng tuyệt đẹp. Một khắc đó, hai ánh mắt đã gặp nhau. Một người thanh cao mỹ lệ mang theo sắc thái u hoài. Còn người kia lại có một nét nóng bỏng và cương nghị. Cặp mắt người đàn bà lóe lên vẻ không cam lòng Còn ánh mắt nam nhân biểu đạt huyết tính và phương cương Hai người vừa rơi xuống vừa xoay vòng Tiếp xúc da thịt Cơ bắp cuồng bạo ma sát với tuyết trắng Một luồng lửa nóng Ôm chặt một khối băng giá Những ánh lửa lóe lên giữa hai người Ta ngất mất thôi Lửa tiếp xúc với băng Thế này thì còn mần gì Bác bê kép kiểm tra lại xem cái gì tiếp xúc với cái gì nhé Một nam nhân đang dùng đôi tay vạm vỡ của hắn Còn cả thân thể chảy bỏng Ôm lấy một người đàn bà Một người đàn bà xinh đẹp Một khắc đó Nội tâm tịch mịch của người đàn bà Đã bị tên nam nhân thô lỗ cướp đoạt Còn nam nhân này chắc rất nhiều người Đã đoán ra hắn là ai rồi Trước mặt mọi người Có thể có được cánh tay vạm vỡ cường trắng như thế Có thể có kích tình cháy bỏng như vậy Ngoại trừ hắn Còn có ai nữa chứ các người xem, cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kỳ chính là hắn, thân thể cực độ cuồng hóa, quần áo cả người sau khi bị kích thích vì mãnh liệt cuồng hóa đã bị xé toang, trước giờ chưa bao giờ Đoạn Vân bị người ta dùng cung tên chĩa vào người, cho nên lần này Pháp Lạp Kỳ không thể không phát cuồng lên, nhưng khi nhìn thấy Tiner bị loạn đao chém bị thương, mang theo thương tích đầy mình rơi xuống, Nội tâm sắt đá của vị cuồng chiến sĩ này chợt thoáng hiện lên hình ảnh thê tử từng sống với mình ngày nào. Một khắc đó, nội tâm thiết huyết bỗng tràn ngập nhu tình. Hắn quyết định cứu người đàn bà này, vì hắn muốn giữ lấy người đàn bà xinh đẹp này. Do đó cuồng chiến sĩ Pháp lạp kỳ với thân thể cuồng hóa nóng bừng. Nội tâm mang theo những kỷ niệm về giai nhân êm ái ngày xưa. Dùng một tư thái đàn ông si tình, tiếp lấy người đàn bà đầy vết thương kia. Vừa rơi xuống đất, Pháp Lạp Kỳ trở lại đời thật, buông ra một câu kinh điển, chỉ hy vọng giờ phút này có thể sẽ tồn tại vĩnh hằng. Còn đoạn vân chứng kiến tất cả việc này, lắc lắc đầu, cảm thán mình bất lực, nữ thần xinh đẹp như vậy, lại rơi vào trong tay Pháp Lạp Kỳ, ra lệnh cho 10 thần long đóng băng 10 đại thần thị trước. Đoạn vân mang theo mấy đại thủ hạ từ từ đáp xuống mặt đất. Hai ánh mắt tóe lửa vẫn không hề chia lìa như trước. Đừng có ở đây mà chàng chàng thiếp thiếp nữa. bổn thiếu ra nhìn thấy là trong lòng khó chịu. Pháp lạp kỳ. Ngươi muốn mụ đàn bà này sống cũng được. Nhưng sau này. Nàng phải làm lão bà cho ngươi. Nếu ngươi không muốn bị ta phong. Ấn vĩnh viễn. Ngươi phải theo trưởng phu ngươi. Giúp chồng dạy con. Đứng giữa hai người. Trên mặt đoạn vân mang theo chút tiêu ý. Nhưng lại vẫn ra vẻ hung hăng gần giọng nói với đôi tình lự. Nhìn tiner nơ hở hang từng mảng tuyết trắng. Đoạn vân lấy từ không gian giới tử ra một bộ trang phục đưa cho Pháp Lạp Kỳ. Nói, Pháp Lạp Kỳ, mặc quần áo vào cho lão bà ngươi. Nếu ngươi không muốn để lại xẻo trên người lão bà ngươi, ngươi làm ơn tránh ra. Nghe đoạn vân la lên như vậy, Pháp Lạp Kỳ vội dùng bộ quần áo do đoạn vân đưa tới quần áo mặc vội vào người tiner nơ. Sau đó tạm thời giao Tiner cho Đoạn Vân, đê ra lệnh cho mọi người ngoại trừ Pháp Lạp Kỳ phải tránh ra. Đoạn Vân lúc này điểm liên tục vào người Tiner, sau đó băng bó, áp quyển trục vào, cuối cùng cho uống vài viên thuốc. Hai ba phút sau, Tiner cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thực lực mụ đàn bà này cũng bị Đoạn Vân nhân cơ hội hạn chế hơn phân nửa. Đoạn Vân lo là khi Tiner ở cùng với Pháp Lạp Kỳ... mà nàng lại không thể xem như người của gia tộc được nên được liệt vào loại nhân vật cực kỳ nguy hiểm thế giới này có phải là quá mỹ diệu không một người đàn bà lại có thể bị một nam nhân như vậy chinh phục ngẫm lại mình đoạn vân không nói gì chỉ tự hỏi tại sao mình không gặp được tình yêu tuyệt vời như vậy cái này thì phải xét về vấn đề nhân phẩm chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới mười 319, tinh linh tố nông dân, thú nhân tố nông dân công như vậy, tinh linh nữ thần Tina đã bị Pháp Lạp Kỳ bắt làm tù binh, đương nhiên rơi vào tay Pháp Lạp Kỳ. Tinh linh nữ thần không còn ngăn cản được ý chí của đoạn vân, tinh linh vương quốc đã bị đoạn vân hoàn toàn khống chế, dưới ánh mắt bất lực của tinh linh nữ thần. Đoạn vân đứng ở Hoàng cung tinh linh tuyên bố mọi việc ở tinh linh nhất tộc, để mau chóng nắm chắc tinh linh nhất tộc. Đoạn vân còn buộc tin nơ ra mặt, để tinh linh thần này tự mình thừa nhận sự thống trị của bộ tộc Trung Hoa. Tinh linh xâm lâm bị sát nhập vào dưới lá cờ Trung Hoa gia tộc, tinh linh vương quốc được đổi tên là Trung Hoa tinh linh vương quốc. Sự chuyển biến này mặc dù tạm thời chỉ là danh nghĩa, nhưng đoạn vân tin rằng theo thời gian, 600 vạn tinh linh cao ngạo sẽ chỉ vì còn cao ngạo vì một chữ Trung Hoa mà thôi. Tinh linh nhất tộc quy thuận dưới lá cờ gia tộc, 600 vạn tinh linh từ đó bước lên trên thuyền của đoạn vân Những nhà thực vật học vĩ đại nhất trên đại lục Những pháp sư và xã thủ vĩ đại nhất Đều trở thành thủ hà của đoạn vân 600 vạn tinh linh Tương lại sẽ mang đến cho đoạn vân cái gì Một đội ngũ số lượng 20 vạn tinh linh pháp sư có thực lực cấp 6 trở lên đã được đàn sinh 20 vạn tinh linh pháp sư này Tương lại sẽ chịu sự huấn luyện như những tinh linh gia tộc đặc trùng từng được huấn luyện, trong một thời gian ngắn sẽ được đào tạo thành những pháp sư gia tộc cường hãn Nói cách khác, thu phục thành công tinh linh nhất tộc, ngay lập tức đã làm cho lực lượng pháp sư của đoạn vân lớn mạnh không ít, nhưng nói ra có chút mắc cỡ. Lực lượng tinh linh nhất tộc đó, đến cả đi sách dày cho đám tinh linh gia tộc cũng không xứng, Vì Đoạn Vân có một đội ngũ pháp sư số lượng hơn 1.000 thần cấp, còn có một đội ma đạo sư số lượng 5 vạn người. Bây giờ 20 vạn người mới gia nhập, chỉ có thể xem như vẽ rắn thêm chân. Nhưng Đoạn Vân tin rằng, một thời gian nữa, đội ngũ pháp sư tinh linh vương quốc sẽ vô cùng cường đại. Còn có một lực lượng quân dự bị trăm vạn dân binh pháp sư của tinh linh vương quốc có thực lực kiếm sư kiêm xạ thủ. Những người này có thực lực cấp 4 cấp 5. Khi kiến thiết quân đội, tương lai cũng sẽ áp dụng những phương pháp đào tạo dùng cho tinh linh A nhỉ ti tư, tức là tiến hành quản lý quân sự hóa. Còn giáo viên cho đội ngũ pháp sư này đều là những sĩ quan tinh linh được điều từ A nhỉ ti tư tới. Những sĩ quan quân đội tinh linh này trong quá trình huấn luyện sẽ nhồi nhét vào đầu đám tinh linh để họ chính thức nhận sự thống trị của gia tộc. Quán thâu tư tưởng gia tộc, đoạn vân tự tin trong vòng 2 tháng.